Hồng hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngự chương 720 thông thiên đanờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi ảo mắt một năm này theo ba màu thần hỏa thiêu đốt lặng lặng chốn mà đổi thành hồng hoang thiên địa thời gian nhưng là đã qua hơn 3 vả năm ở lô để giày đặt cho tàn giống như núi nhỏ trồng chất cùng nhau Đinh nhạc bóng người đã sớm không nhìn thấy Bị cho tàn sâu sắc vùi lấp ở Trong năm ấy Đinh nhạc đã không nhớ rõ lò kia nắp bị nhất lên mấy lần Đoàn kia đang dịch bên trong bị tập trung vào bao nhiêu hốn độn kỳ chân Chỉ có điều Mỗi một lần Đinh nhạc đều là đến nhìn xuống muốn lao ra ý nghĩ Lặng lặng chờ đợi Bảo lô bên trong muôn màu muôn vẻ Hào quang rực rỡ Mông lung một mảnh Ở cái kia đan dịch bốn phía Các loại dị tượng không có đình chỉ quá xuất hiện Thậm chí Bảo lô bên trong đều là xuất hiện từng đảo Từng đảo vết tích Đó là cái kia đan dịch lộ ra đảo văn Hiện tại Đinh Nhạc chỉ là liếc mắt nhìn đoàn đan dịch Thật giống như ở trực tiếp tìm hiểu đại đảo giống như vậy Ở một năm này nửa năm sau bên trong Bên ngoài cường giả đã đánh vào không biết bao nhiêu nói bí pháp Ấm huyết Cô đỏng đan dịch Để cả đoàn đan dịch tựa hồ cũng là gánh chịu một mảnh đại đạo tự Từ bên trong lộ ra khí thế để Đinh Nhạc hiếp sợ Bất quá một năm này qua đi Đinh Nhạc cũng rốt cục nhìn thấy đoàn kia đan dịch có muốn ngưng đan dấu hiểu rồi Bản tôn cùng phân thân đều mở mắt ra Nhìn đã bắt đầu kết đan đan dịch Đinh nhạc ánh mắt hết sức bình thản Thời gian một năm chờ đợi Đinh nhạc từ lâu chính là không hề lay động tâm thái Bất quá trong năm ấy Đinh nhạc nhưng là thu hoạch rất lớn Hoàn toàn không kém với đinh nhạc dĩ vãng được bất kỳ cơ duyên tạo hóa Bản tôn bây giờ cả người đều là một tầm tỏa ra ánh sáng lung linh tiên Quang lưu chuyển Đến hiện tại, Đinh Nhạc đã có thể không nhờ vả ngoại vật liền có thể ở này ba màu thần hỏa còn dư sống Nói cách khác Đinh Nhạc bây giờ tiên thể đã có thể không nhìn này uy năng ngập trời ba màu thần hỏa Thậm chí Đinh Nhạc còn một lần đem ba màu thần hỏa dẫn vào trong cơ thể Xem luyện huyết nhục xương cốt nguyên thần pháp lực Điều này làm cho đinh nhạc xây cách vô thượng đảo cơ Mà ở thân thể chi đảo trên đường Giờ khắc này đinh nhạc trong cơ thể cương mãnh đại đảo ánh sáng cũng là ứng ánh đến cực điểm Thỉnh thoảng phát sinh kinh thiên tiếng sát thép va chạm sen luyện đinh nhạc thân thể Một năm này Đinh nhạc cả người xương cũng chỉ có xương sống cùng Sương sọ không có khắc họa đảo văn. Đối với tiên thể bản nguyên tìm hiểu, Đinh nhạc nhưng là càng đi về phía sau liền càng lại nhanh chóng. Trong một ý nghĩ, liền có thể có thể có một mảnh đảo văn tìm hiểu mà ra. Mà ở một bên, Sơn Thủy phân thân cả người quấn quanh từng đảo, từng đảo quang nổi liếm đại đảo. Đại đảo êm dịu không rãnh, Đại đảo ánh sáng lưu truyền Để sơn thủy phân thân dường như một vị trích tiên giống như vậy Chân tiên sáng thế Đoàn kia đan dịch bắt đầu kết đan Đan hương càng ngày càng nồng nặng Đinh nhạc chỉ là hút một ngụm đan khí liền để cho mình cả người khô nóng Hào quang dâng lên vô lượng mà ra Điều này là bởi vì đan khí bên trong ẩm chứa dược lực quá mức hung mãnh Đinh nhạc căn bản hấp thu không hoàn toàn Đây là một viên tuyệt thi thần đan Đinh nhạc cảm giác mình nếu như nuốt Khả năng trực tiếp sẽ bị chết no Ấm Ấm Ấm Từng trận lôi minh ở bảo lô ở ngoài vang lên Cho dù là lô để đinh nhạc cũng là rõ nét nghe được Kinh thế lôi đỉnh lăn Cách bảo lô Đinh nhạc cũng là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía Dĩ nhiên gửi ra lôi đình Đinh nhạc trong lòng khiếp sợ Này ở trong hốn đồn Nhưng là cực kỳ hiếm thấy Ở trong hốn đồn Có thể gửi ra gì Tưởng xuất hiện sự tình rất ít Mà như hiện tại này Thông thiên đan dĩ nhiên dẫn ra lôi đình Chuyện như vậy Ở hốn đồn vạn năm khó gặp gỡ một lần Hốn đồn bên trong không có cái gì thiên đảo Chỉ có hốn đồn vạn đảo Mà hốn độn bên trong tu sĩ tu đạo cũng là cực nhỏ sẽ có kiếp nạn ra thân Cái gì thiên kiếp loại hình càng là ngươi muốn có cũng khó khăn Nhưng cái khó là khó Nhưng không có nghĩa là không có Cực kỳ nhịp thiên kỳ vật mới sẽ gửi ra ra hốn đổn vạn đạo phản ứng Do đó lôi đình giãn thế Mà bây giờ này viên vẫn không có thành hình thông thiên đan chính là đã đến trình độ nàyrăng dắt một tiếng nổ vang dung trời toàn bộảo lô đều là chấn động một chút ánh chớp lưu truyền đều là tiến vào Bảo lô trực tiếp bổ về phía đoàn kia đan dịch vô cùng uy thế tràn ngập để Đ đih nhạt đều là biến sắc nho nhỏ lôi đình cũng muốn lay đồng bổn hoàng thông thiên đan vô vị Lúc này, bảo lô ở ngoài vang lên một đảo uy nghiêm vô thượng ân thanh Tùy theo, toàn bộ bảo lô bên trong ba màu thần hỏa ánh lửa ngút trời Dừng dựng cực kỳ Cái kia lôi đình còn chưa rơi xuống chính là bị luyện thành một giọt tích lôi nước Tùy theo, này vài giọt lôi nước trực tiếp chính là hóa vào đoàn kia đan dị chi bên trong Cũng thật là cái gì cũng dám thêm à Đinh nhạc hiếp sợ, nằm ở cho tàn bên trong khí tức hoàn toàn không có, dường như một bộ thi thể Âm âm âm, bảo lô ở ngoài Lôi đỉnh liên miên không dứt Toàn bộ bảo lô đều là đang không ngừng chấn động Ánh chớp lưu chuyển chém vào bảo lô bên trong Nhưng đến cuối cùng đều là bị ba màu thần hỏa cho luyện hóa Nhưng tình huống như thế cũng không có kéo dài bao lâu Cái kia nôi đỉnh quý năng chính là từ từ tăng cao đến ba màu thần hỏa cũng luyện hóa không được mức độ. Một tia ánh chớp bổ chúng đan dịch. Nổ vang một tiếng. Cả đoàn đan dịch đều là kịch liệt bắt đầu run dậy. Khí tức chập trung bất định. Đinh nhạc sắc mặt lấy làm kinh ngạc. E sợ cho này đoàn đan cũng nổ. Không phải vậy cái kia quý năng đủ để đem hắn cũng nổ chết. Đáng chết. Bên ngoài một tiếng gầm lên Tùy theo Toàn bộ bảo lô đều là nổ vang Vô cùng thần hỏa bạo phát Đinh nhạc thậm chí có thể cảm nhận được bên ngoài Cái kia kinh thế hãi tục tài năng tuyệt thế biểu lộ mà ra Để hắn đáy lòng phát lạnh Sang sắc Một tiếng vang lớn Bảo lô nắp lò nước mở Không có mấy lần Lôi đình nổ xuống phịch một tiếng, nắp lò chính là bay ra ngoài, toàn bộ bảo lu đều là bởi vậy chịu đến thương. Thiếu niên kia khí linh cũng là xuất hiện. Bất quá sợ này hắn nhưng là sắc mặt trắng bịch. khí tức giảm nhiều. Chen. Bên ngoài, một tiếng kinh thiên giáng vang, lôi vân kinh thế bao phủ thiên địa, nhưng là bị một đạo thanh đồng thiên mâu cho trực tiếp đánh tan. Vô biên vô hạn khí thế minh mông bao phủ Loại khí tức này Thật giống có thể ếp sụp chư thiên vạn đạo Đinh nhạc cảm giác Người xuất thủ khả năng so với bốn kiếp bá chủ mạnh hơn một ít Lẽ nào là trí tôn bá chủ Đinh nhạc trong lòng suy đoán Càng ngày càng cẩn thận Thân ở như vậy hiểm cảnh sơ ý một chút Có thể chính là bị xóa bỏ Bảo Lô Chi không lôi vân bao phủ Lần thứ hai hội tụ đến Ui thế cuồn cuộn Cái kia đánh xuống mỗi một tia trước Đều là dường như thần long giống như vậy Tựa hồ có thể oanh diệt một chỗ đại thế giới Thỉnh thoảng có quát lạnh tiếng vang lên Thanh đồng thiên mâu hoa phá thiên địa Đang cùng hốn đồn vạn đảo tranh đấu Ẩm Một tiếng vang lớn Bảo lô lần thứ hai bị lôi đình bổ chúng Thiếu miên khí linh phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết Toàn bộ bảo lô đều là bị đánh sai lịch Ánh chớp lưu truyền Đoàn kia đan dịch cũng là xung động liên tục Đi ra Quát to một tiếng Đoàn kia đan dịch trực tiếp bay ra bảo lô Vô cùng hào quang dâng lên mà ra lõi sáng vô biên khu vực Dị tưởng lộ ra Một luồng khó có thể miêu tả đan hương tràn ngập Khiến người ta ngửi một cách cũng có thể thành tiên vấn đảo Có thể nhìn thấy Đoàn kia đan dịch bắt đầu ngưng đan Từng tầng từng tầng vầng sáng tỏa ra huyền diệu hoa văn hình thành Từng tia một rực rỡ hào quang rực rỡ bay lên Như cùng một ngày giống như Hào quang vô lượng